Ngươi sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Ta tin rằng bốn vị thiên sứ kia phòng trừng đã phun ra hết rồi. Để ta nói. Thiên sứ pháp lập lợi hết sức gân cổ cố la lên, từ vẻ mặt thống khổ của hắn. Đoạn Vân phòng trừng một cước của mình sử dụng chân khí có vẻ hơi nặng. Tây Phương thần giới do Quang Minh thần hoàng Atula thống lĩnh, dưới trướng có sáu đại thần vương, mà mỗi thần vương đều thống lĩnh trên dưới mười vạn thiên sứ bộ đội. Thiên sứ chúng ta dựa theo số cánh của thiên sứ mà chia ra đẳng cấp thực lực Chúng ta đây chỉ có một đôi cánh Đều là thiên sứ binh lính bình thường Ta tương đương với tam giai thiên sứ Ngươi xem trong đám thiên sứ này chỉ có vài người tam giai thiên sứ Còn lại đều là nhị giai thiên sứ Chờ chút Vậy nhất giai thiên sứ đâu? Đoạn vân nghi hoặc hỏi Kỳ thật chúng ta trước đây đều là nhất giai thiên sứ Sau khi chúng ta ăn thịt vài thiên sứ thì chúng ta liên tục có tiến hóa. Pháp Lạp lợi giải thích. Đoạn vân liền thay đổi cách nhìn. Với 60 vạn quân thiên sứ bộ đội cũng không sợ hãi chút nào. Cứ theo sự phân chia thực lực đẳng cấp này mà đoán chừng thì nhất giai thiên sứ đại khái tương đương với thánh cấp nhân loại. Bát cấp ma thù mà nhị giai thiên sứ tương đương với thần cấp sơ giai nhân loại. Tam giai thiên sứ đại khái cũng là trung hậu giai rồi. Nói tiếp đi, thiên sứ có hai đôi cánh thì được gọi là thánh thiên sứ, thực lực chia thành tứ ngũ lục tam giai, có ba đôi cánh trong thiên sứ là thất, bát giai thiên sứ được xưng thần tướng, cửu giai thiên sứ trở thành thần vương, quang minh thần hoàng là thiên sứ bốn cánh, thiên sứ pháp lạp lợi nói tiếp, đoạn vân hít một hơi thật sâu, cứ theo phương pháp tính toán này, thì cơ nghiệp nhà mình phỏng trừng ngay cả sách giày cho người ta cũng chưa xứng. Thánh Thiên Sứ chắc đúng là thực lực tiền trung hậu thập nhất cấp nhân loại rồi. Mà thần tướng thần vương, đại khái cũng là lực lượng thập nhị cấp. Về phần quang minh thần kia thực lực hẳn là thập tam cấp rồi. Quả thực không có cách nào so bì. Bọn mình bây giờ lực lượng thập nhất cấp cũng chỉ có Âu Đặc Tư, Long Thái Tử, Ngũ Đại Siêu Cấp Ma Sủng. Còn cả Diệp Cô Thành nữa, về phần mình, kết hợp kiếm chiêu và thân pháp. Phỏng chừng cũng có thể miễn cưỡng được tính vào, mặc dù mình có vài trung đoan. Phỏng trừng một người cũng có thể ứng phó hai thánh thiên sứ lục cấp, mà đám thần thú và thú nhân kiếm thần cũng có thể chống lại thánh thiên sứ thực lực ngũ dai. Nhưng không phải còn có thần tướng, thần vương, còn có atula quang minh thần sao. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân vẻ mặt uy nghiêm quay đầu về phía điều nhân Pháp Lạp Kỳ nói, ta còn muốn biết số lượng thánh thiên sứ và thần tướng. Pháp Lạp Kỳ lắc lắc hàm răng ngẫm nghĩ một lát, nói, dù sao đó cũng là sự tình hơn ngàn năm trước rồi, nói cho ngươi cũng không chính xác lắm. Bộ hạ của Quang Minh Thần Hoàng có 6 vị thần vương, cũng là cửu giai thiên sứ ba cánh, bộ hạ của mỗi vị thần vương đều có khoảng 10 vị thần tướng. Về phần thánh thiên sứ, phòng trừng cả thần giới có hơn ngàn người. Nghe xong con số này, Đoạn Vân liền bị kích động nặng nề. Sau khi trở về, lão tử phải đem tất cả thủ hạ của mình biến thành thần giai, làm cho không người nào sống mà yếu ớt nữa. Rất nhanh sau đó bọn đạt nhị ba cũng liên tục áp giải bốn điều nhân đang ngắc ngoài gần chết lần lượt quay trở lại. Sau một hồi đối chứng lời khai của riêng từng người với nhau, bọn họ cũng đều bị đà kích trầm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 186 Điều Nhân Một Hiểu Tiểu Kê Kê Nhưng Các Thủ Hà Cũng Chỉ Bị Kích Động Một Chút Mà Thôi. Bọn họ cho rằng, thực lực vẫn có thể chậm rãi đề cao, chỉ cần có đoạn vân lão đại ở đây. Bọn họ tin rằng, hắn đã từng trong thời gian không đến nửa năm khiến cho bọn họ đề cao tới thần cấp vượt hơn hẳn đại lục, thì nhất định có thể khiến cho thực lực của bọn họ đuổi kịp Tây Phương Thần Giới, thậm chí có thể vượt qua bọn họ nữa. Sau khi để cho thú nhân kiếm thần đem năm vị thiên sứ đầu lĩnh kia trước tiên giam giữ lại Đoạn vân liền kéo thủ hạ trung đoan của mình đến cửa động tổ chức hội nghị Cũng là để tính toán thực lực của Tây phương thần giới Tiểu phi hiệp ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói Lão đại, theo cách nói của bọn chúng thì thực lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh lắm đâu a. Ngươi thử ngẫm nghĩ lại xem cách chia dai vị của bọn họ đều là dựa theo tiêu chuẩn cách chia của nhân loại Như thực lực của người trong nhà bọn Âu đặc tư Hẳn là có thể chống lại thất cấp thần tướng bọn họ rồi Mà vài huynh đệ chúng ta và mười đại thần long đều là cấp 11 Hẳn là cũng có thể đánh bại lục cấp thiên sứ bọn họ rồi Về phần 20 ma thú hậu giai của gia tộc ta Nếu muốn đánh bại ngũ cấp thánh thiên sứ bọn họ cũng không thành vấn đề 120 thú nhân kiếm thần chống lại tứ cấp thánh thiên sứ Thì chắc cũng có đủ thực lực để mà liều mạng Còn nữa lão đại Chúng ta lại có hai vạn thánh cấp cuồng chiến sĩ A, mà hai cuồng chiến sĩ chống lại một thánh thiên sứ hẳn là không có lo lắng phải không? Nếu như hai đứa vẫn không được, thì mười người gộp lại súng vào chơi hội đồng đi. Bọn chúng không phải nói cũng chỉ có một ngàn thánh thiên sứ sao? Đúng vậy, thiếu gia, thực lực chúng ta bây giờ cũng không còn bé nhỏ nữa rồi. Nhất giai thiên sứ... nghĩ thiết huyết thú nhân bát cấp chiến sĩ của chúng ta một người hẳn là có thể đối phó lại một. Nanh sói sư đoàn giờ đây đều kết hợp với long kỵ, chưa kể phi long cũng là cự long. Phối hợp tác chiến ứng phó với một nhị giai thiên sứ hẳn là không phải chuyện lớn. Chúng ta còn có rất nhiều ma thú bộ đội nữa." Diệp Cô Thành cũng thêm vào. "Chủ nhân, thực lực thần long đảo cũng không nhỏ đâu." Phỉ tử cũng chu cái miệng tròn bo lên nói. ta thực không hiểu các ngươi nói cái gì. Tây phương thần giới ư, các ngươi không thể nói rõ được. Chờ đến khi chúng ta gặp được đám điều nhân của Tây phương thần giới, cũng là 10 năm hoặc hàng trăm năm sau rồi. Mà trong lúc đó thì đội ngũ thần cấp của chúng ta cũng đã trên trăm vạn rồi. Chúng ta có còn phải sợ đám điều nhân này nữa không? Nghe phì tử nói, đoạn văn trong nhất thời liền sáng tỏ. Thông đạo giữa thần giới và nhân giới đã bị bịt kín lại rồi. Bất kể là Tây phương thần giới hay là Đông phương thần giới, bọn chúng đều không có khả năng quay trở lại đại lục trong một thời gian ngắn được. Đoạn Vân luôn cảm thấy cái gọi là thần này rất không đúng. Chắc cũng không phải là thần chân chính gì. Cái gì là thần? Đoạn Vân đối với chuyện này cực kỳ sáng suốt không bị mê hoặc, mà thông qua sự khai nhận của mấy thiên sứ đầu lĩnh, Đoạn vân càng khẳng định ý nghĩ này của mình, thiên sứ ư, không phải là một chủng tộc có thực lực mạnh không thể so sánh sao, thần giới ở đâu, ngẫm nghĩ. Đoạn vân hỏi, các ngươi có hỏi bọn chúng sự tình liên quan đến đông phương thần giới không? Phì tử dơ bàn tay hơi mập mập lên nói, lão đại, ta hỏi rồi, ta cũng hỏi qua một chút, dù sao ta cũng muốn biết thần rốt cục hình dáng ra sao, tiểu phi hiệp cũng nói theo. Lão đại, hai huynh đệ chúng ta cũng hỏi rồi. Đạt nhị ba kéo theo đạt nhị khắc vội vã trả lời. Đoạn vân cười cười. Xem ra mình đã quên mất chuyện này. Tình hình đông phương thần giới rốt cuộc là sao? Đoạn vân lạnh lùng nói. Sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Tiểu phi hiệp nói. Lão đại, theo những lời khai báo của thiên sứ ta tra hỏi. Bọn họ nói thực lực đông phương thần giới trước khi nữ thần trả thù ma tộc. thì mạnh hơn so với Tây Phương Thần Giới của bọn chúng. Cho dù là sau đó nữ thần gặp phải thất bại lớn, tổn thất gần 10 vạn thần tộc đại quân, Đông Phương Thần Giới vẫn như trước có năng lực ngăn cản sự tiến công của Tây Phương Thần Giới. Chỉ có điều, sau khi Đông Phương Thần Giới đệ nhất mãnh nam thú thần phản công ma giới bị mất tích cùng với Long Thần tạo phản sau đó, thực lực Đông Phương Thần Giới liền bị yếu đi một chút, Nhưng nghe nói bọn họ vẫn như trước có đủ thực lực cùng với quang minh thần tộc liều mạng. Theo bọn họ nói, Đông Phương Thần Giới cũng có hơn 10 bạn thần tộc đại quân. Cách chia thực lực cùng với cách chia của chúng ta cũng gần giống nhau. Tiểu Phi Hiệp vừa nói xong, Phì Tử Liền lập tức giơ tay lên tiếng, Lão Đại, ta có một vấn đề không được rõ. Lão Đại, Thiên Sứ không phân biệt Nam Nữ A. Ta thế nào cũng không nhìn ra bọn chúng đâu là nam đâu là nữ được vậy. Phì tử nghi hoặc hỏi. Mà phì tử vừa hỏi như vậy xong. Bọn thủ hạ liền háo hức không ngừng nhìn đoạn vân. Đoạn vân nghĩ ngợi rồi nói. Hiện tại ta cũng không biết. Có điều để ta mang bọn chúng đi nghiên cứu một lát phòng chừng có thể tìm ra được đáp án. Ai nói bọn họ không phân biệt nam nữ. Vậy hơn một trăm thiên sứ kia không phải đều là nam nhân sao. Đoạn vân lại nhớ rõ ràng điều nhân bọn chúng đều có khuôn mặt dài của nam nhân anh Tuấn A. Lão đại, chẳng nhẽ ngươi không phát hiện ra vị thiên sứ này không có tiểu kê kê là cái gì thì biết rồi đấy, sao? vì tử có chút giật mình nói, ta việc gì phải lưu ý đến tiểu kê kê của bọn họ? Đoạn vân trợn mắt, dùng thần thức quét thử ra xa chỗ năm điều nhân do thú nhân canh giữ. Quả nhiên, sau khi thần thức của đoạn vân quét qua... Đoạn Vân phát hiện ra cái bí mật kia, thiên sứ quả nhiên không có tiểu kê kê, thật sự là không có tiểu kê kê a. Không có tiểu kê kê thì bọn họ làm sao sinh ra được đời sau a? Không ngờ nhìn qua những nam thiên sứ xinh đẹp này khi lớn lên lại đều là thái giám. Quá hài rồi. Vừa nghĩ đến thiên sứ đều là thái giám, Đoạn Vân không nhịn được liền cười to một trận, mà vài thủ hạ khác lại nhìn hắn có chút khó hiểu. Bọn họ liên tục suy nghĩ Có gì mà tức cười như vậy? Không phải là không có tiểu kê kê chứ? Thiên sứ là, sư thiến. Không có tiểu kê kê là đúng rồi. Có gì mà cười chứ? Khắc khắc. Thử hỏi bọn chúng sẽ biết ngay mà. Thấy một mình mình cười khúc khích ở đây. Đoạn vân cảm thấy thật mất mặt. Vì vậy liền ra lệnh cho thủ hạ dẫn đám thiên sứ trở về. Nhìn năm điều nhân tinh thần xa suốt. Đoạn vân hỏi độ. Ta muốn biết các ngươi rốt cục là trống hay là mái đây nhỉ? Cấm ngươi vũ nhục thiên sứ thánh khiết chúng ta, nghe đoạn vân nói. Mấy vị thiên sứ đều rất kích động, nhìn ánh mắt hung ác của bọn họ. Thần sắc hoảng loạn giống như bị người ta vạch trần bí mật cố công che giấu. Nếu không phải bọn hắn bị thú nhân bắt giữ, nghe chừng liền muốn đi tới sống chết với đoạn vân ngay. Đoạn vân cười lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất hãy thành thật khai ra. Thánh khiết ư Trên người mỗi điều nhân các ngươi đều chảy máu tươi của ít nhất 50 tên đồng bọn Các ngươi còn thánh khiết sao Xem ra vấn đề giới tính này quả nhiên là sự đau xót vĩnh hằng của điều nhân Bọn họ đều rất kích động Dù là dưới huyền thiết cự kiếm sắc bén của thú nhân đang kề cổ cũng cố gắng giải dụa muốn phản kháng Tốt lắm Kích động đến mức ấy sao Ta cũng không hỏi nhiều lời nữa Các ngươi trực tiếp nói đi Giới tính của các ngươi rốt cục là xảy ra chuyện gì, một chút cũng không nói. Đến mức ấy sao? Đoạn Vân trợn mắt quát. Xem ra Thái Giám thì dù cho quả nhiên là Thái Giám cũng đều chán ghét cái gì đó. Tình thế phụ thuộc vào kẻ mạnh. Thế lực mạnh mẽ của Đoạn Vân khiến cho những điều nhân này không thể không cúi đầu. Và lại cái này cũng không phải là chuyện cơ mật gì của chủng tộc. Cái này chỉ là sỉ nhục của riêng họ mà thôi. vị thiên sứ Pháp lạp lợi cuối cùng cũng bất lực trả lời, ở thần giới chúng ta, không kể nam nữ, thiên sứ cấp thấp đều không có cơ quan sinh dục, chỉ khi thực lực đạt tới thánh thiên sứ, chúng ta mới đủ khả năng trổ mã để có thể sinh ra cơ quan sinh dục của mình. Chờ chút, ta nhớ được thánh thiên sứ của các ngươi nhiều nhất cũng là một ngàn người mà, vậy thiên sứ cấp thấp các ngươi từ nơi nào xông ra đây? Thế nhưng phải biết rằng các ngươi có hơn 60 vạn thiên sứ cấp thấp A. Người đừng lừa dối ta, và lại cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể hỏi những người khác. Đoạn vân có chút nghi hoặc hỏi, đến nước này, ta nói thật cho ngươi cũng không tổn hại gì. Ở thần giới chúng ta có một cái chuyển sinh trì. Một vài tín đồ quang minh thần trung thành sau khi chết sẽ do thiên sứ chuyên môn mở thiên sứ chi môn cho hắn. Đưa linh hồn hắn tiếp nhập thần giới. Linh hồn của hắn được ngâm trong chuyển sinh trì một ngày. Hắn lập tức có thể biến thân thành thiên sứ. Pháp lạp lợi giải thích. Chuyển sinh trì. Lợi hại vậy sao? Vậy chẳng lẽ người bình thường trải qua một lần ngâm trong đó. Thực lực sẽ đạt đến nhất giai thiên sứ. Phải biết rằng nhất giai thiên sứ có thể tương đương với thánh cấp lực lượng trên đại lục A. Đoạn vân có chút nghi hoặc nói. Như vậy chẳng phải là so với dược hoàn của mình còn lợi hại hơn sao? Người bình thường thì đương nhiên không thể được. Để có tư cách trở thành thiên sứ chỉ có thể là cường giả trong tín đồ mà thôi. Thông thường, thấp hơn bát giai thì không có khả năng tiến vào thần giới. Sau khi trải qua chuyển sinh trì, người kia sẽ quên hết tất cả ký ức kiếp trước. Nhưng nhờ vào sự quan hệ ma lực thần kỳ của chuyển sinh trì, Hắn sẽ được cải tạo trở thành thiên sứ có quan hệ thần lực. Hơn nữa thực lực sẽ đề cao một giai Bởi vì tác dụng của truyền sinh trì nên linh hồn thiên sứ mới sinh ra sẽ không còn có cơ quan sinh dục. Chỉ có thể nhờ vào việc tu luyện tiến hóa sau này mà chậm rãi khôi phục một chút công năng của thân thể. Thậm chí khi tu luyện đạt tới thần tướng, ký ức kiếp trước của bọn họ sẽ bắt đầu thức tỉnh, ngẫm nghĩ. Đoạn vân có chút nghi hoặc hỏi. Như vậy không phải nói là các ngươi chỉ cần linh hồn tồn tại Bất kể vết thương nặng bao nhiêu Ngâm trong truyền sinh trì Các ngươi liền có thể khôi phục đầy đủ trở lại Pháp lạp lợi khẽ gật đầu Sau đó lại lắc đầu Nói Sự thật thì không phải như vậy Thiên sứ chúng ta thông thường là chết không nổi Tuy nhiên nếu chúng ta sau khi trọng thương lại ngâm thêm lần nữa ở truyền sinh trì mà nói Thực lực sẽ bị giảm xuống hai giai Thiên sứ chúng ta sau khi chết, nếu linh hồn trong vòng một ngày không kịp tới ngâm trong cái hồ đó, linh hồn thiên sứ sẽ vĩnh viễn bị tiêu tán, mà nhất nhị dai thiên sứ sau khi chết thì đó sẽ là chết vĩnh viễn, linh hồn cũng sẽ lập tức tiêu tán. Đoạn vân liền hít một hơi, cũng không phải là rất kinh khủng, năng lực của Tây Phương thần giới các ngươi quả nhiên thần kỳ, nhất là cái chuyển sinh trì kia. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là khi Đông Phương thần giới ly khai khỏi Đại Lục, đã đem thông đạo của Đại Lục cùng thần giới bịt kín tất cả rồi. Nói cách khác, thần giới đã cùng với Đại Lục bị ngăn cách rồi. Nói tóm lại các ngươi đừng mơ tưởng tìm được đường quay lại thần giới nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 187, gia tộc cơ địa bất tác ử chỉ vào đám ma thú mới thu phục được hỏi tiếp. Đoạn vân suy nghĩ rồi nói, cứ để cho bọn chúng ở chỗ này đi. Giờ đây xung quanh hải vực tác bất đồ đảo này đều là thế lực của thần Long Đảo. Để chúng ta khai phá ở chỗ này cũng là một điều kiện tốt. Sản vật trên biển chúng ta cũng có thể thông qua căn cứ này vận chuyển về gia tộc. Có căn cứ này thì bất kể là đối với sự phát triển của gia tộc chúng ta, hay là sau này chúng ta chiếm lĩnh hải giới, đều có tác dụng rất lớn. Đây là một hàng không mẫu hạp, tàu sân bay, vĩnh viễn không thể chìm được A. Hàng không mẫu hạp, đám thủ hạ nghi hoặc thắc mắc. Nói cách khác đây là một căn cứ có thể nối liền đại lục cùng Hải Dương lại. Đoạn vân vội vàng giải thích. Đoạn vân đầu tiên đưa cái đại môn của cứu thục chi địa đóng xuống. Phái đám thần Long quay trở lại, để cho năm đầu thần thú đang ở đây thống lĩnh đám ma thú mới thu phục được. Sau đó đoạn vân liền dẫn đám thủ hạ hướng đến Á Cương mà đi về Trở lại Á Cương Đoạn vân liền tới gặp Lai Bố Ni Tư nói về sự tình của cứu thục chi địa Cũng đem bản ký sự của trưởng cai ngục kể lại chi tiết Lai Bố Ni Tư nghe xong rất kích động Cuồng nhiệt yêu cầu đoạn vân lập tức đưa hắn qua đó xem xét Đoạn vân cười cười Nói Lai Bố Ni Tư a Ngươi không cần nóng lòng như vậy mà ta định khai phá tác bất đồ đảo kia ta nghĩ cho ngươi đi làm đảo chủ ở đó tuy là một hòn đảo diện tích không lớn lắm nhưng sản vật rất phong phú còn không có hứng thú đi làm lĩnh chủ tác bất đồ đảo a thiếu gia a ngươi không cần phải trêu đùa ta nữa lão đầu ta cũng có tuổi rồi răng cũng sắp dụng hết sạch rồi ngươi còn gọi ta đi làm cái lĩnh chủ chó má gì chứ Điều lão già ta bây giờ chỉ muốn làm duy nhất đó là nghiên cứu cứu thục chi địa kia. Lai bố ni tư nhìn về phương hướng của tác bất đồ đảo mà nói. Trên mặt tràn trề niềm khao khát. Đoạn vân đối với việc tên tiểu hòa tử lớn tuổi Lai bố ni tư này nói mình già cũng không phải một hai lần rồi. Nên sớm đã sinh ra đầy đủ lực miễn dịch. Ngươi nói gì thì nói đi. Ta cũng không cần phải nhượng bộ với ngươi nữa. Định cái gì cũng mặc kệ. Nếu chỉ đi đến để nghiên cứu Cứu thục chi địa thì không có cửa đâu Tối thiểu ngươi cũng phải treo Tên tuổi ở nơi đó Ta nghĩ một mình ngươi cũng không nghiên cứu được đâu Bên trong ngoại trừ có ma pháp trận Rất thần kỳ Phía ngoài còn có rất nhiều cơ quan bí mật Do đó ta muốn từ địa tinh Vương quốc chuyển 10 vạn địa tinh Đến nơi đó khai phá tài nguyên Mà ngươi phù hợp làm người phụ trách Nơi đó Thiếu ra Ngươi nói ngươi phái địa tinh tới Mà ngươi để một nhân loại như ta quản lý à? Ngươi không phải không có việc gì để gây chuyện hay sao? Địa tinh tự nhiên sẽ có người địa tinh quản lý cơ mà. Lai bố ni tư vẫn như trước không chịu nhà ra. Cười cười. Đoạn vân nói. Nơi đó còn có hơn một ngàn cao cấp ma thú nữa. Thì sao? Ma thú đã có ma thú quản lý à? Lai bố ni tư nhắc nhở đoạn vân. Đoạn vân ngẫm nghĩ. Nếu tên điên cuồng nghiên cứu này phải làm cái gì quản lý nhân sự thì cũng khó xử cho hắn. Với lại lão già này sau khi hoàn thành nghiên cứu cứu thục chi địa xong thì cũng cần trở lại Á Cương. Được rồi, ngươi hãy chuyên tâm làm cái nghiên cứu của ngươi đi. Tia hy vọng ngươi có thể nghiên cứu nhanh chóng ra cái cấm ma không gian kia. Tận cùng bên trong huyệt động còn có một không gian lớn. Nhưng bởi vì bên trong vô cùng trống rỗng nên chúng ta cũng chưa có lưu ý cẩn thận. Cái gian phòng kia không lý nào lại vô dụng Các ngươi phải dốc sức nghiên cứu một phen Cảm ơn thiếu gia Lai bố ni tư cuối cùng cũng thở phào ra một hơi Đoạn vân cười cười Nói Ngươi giống như được giải thoát a Yên tâm làm nghiên cứu của ngươi đi Ta nghĩ có thể tìm được vị thần này Đó là một đầu mối rất tốt Lai bố ni tư gật đầu Có chút cảm động Được rồi Vậy cái ếch bỉ đa mẫu giới ngươi có mở ra được hay không? Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới lúc trước Lai Bố Ni Tư từng nói có thể lợi dụng lực lượng Ma Tinh mở cái ếch bỉ đa mẫu giới này. Còn chưa có, nhưng ta tin rằng sẽ rất nhanh ta có thể mở được nó. Vì bảo đảm tuyệt đối chắc chắn, ta đã làm rất nhiều thí nghiệm và tìm tòi lý luận nghiên cứu, đã phát hiện ra được phương pháp mở nó rồi. Hơn nữa rất nhiều công cụ và tài liệu đều chuẩn bị tốt cả rồi. Bây giờ chỉ còn kém thực hành chân chính mà thôi. Ngươi mấy ngày này hãy tĩnh tâm tìm cách đi. Việc điều động nhân viên cần phải có chút thời gian. Đoạn vân vỗ vỗ bà vai lai like bố ni tư rồi đi ra ngoài. Điều động nhân lực đoạn vân trực tiếp giao cho đại quản gia ước hàn. Ba ngày sau, 10 vạn địa tinh công tượng tế tụ ở Á Cương Thành, dưới sự vận chuyển của phi long gia tộc. Mất thời gian một ngày thì 10 vạn địa tinh toàn bộ đã đi đến tác bất đồ đào Dựa theo ý tưởng của đoạn vân Tác bất đồ đào sẽ thành lập lên một tòa thành thị Một tòa thành thị đúng nghĩa của địa tinh Về phần cơ địa của kiến thành Đoạn vân liền lấy phía bên cạnh của cứu thục chi địa kia Dựa theo kiến trúc ngọn núi Vừa lúc có thể kết hợp chặt chẽ với cứu thục chi địa ở xa đó Đoạn vân xem ra cứu thục chi địa kia đơn giản đúng là một đại huyệt động Một đại huyệt động chắc chắn đủ để dung nạp trên vạn người, mà tác bất đồ đảo cũng sẽ trở thành một căn cứ của Trung Hoa gia tộc. Sản vật trên đảo tương đối phong phú, rất có giá trị khai phá. Theo như tin tức ma thú trên đảo trước kia cung cấp, mỏ thiết, thiết quáng, trên đảo có ít nhất 3 mỏ. Về phần các mỏ quý hiếm ở chỗ này cũng có không ít, mà ải nhân gia tộc nghe thấy trên đảo tìm được rất nhiều quáng thạch. tộc trưởng ba nhị đức khắc liền khẩn thiết yêu cầu đoạn vân đem nhóm người ải nhân bọn họ đi xem qua mà đoạn vân cũng lo lắng đến ưu thế chủng tộc của địa tinh vì vậy cũng liền đưa năm vạn ải nhân thiết tượng thợ rèn chuyển đến tác bất đồ đào vì để cho đám ải nhân có thể tìm được thêm nhiều khoáng sản còn ẩn tàng đoạn vân còn đem ba đầu cửu cấp đại địa chi hùng phân cho bọn họ đại địa chi hùng trong việc tìm khoáng tàng lại sẵn có thiên phú rất lớn vô luận là khoáng tàng ẩn giấu sâu bao nhiêu chỉ cần trong phạm vi chăm dặm giả soát của bọn chúng bọn chúng đều có thể tìm được ra chuẩn xác sau khi thu xếp ổn thỏa cho địa tinh và ải nhân xong cũng đã mất năm ngày rồi nhìn gia tộc địa tinh và rất nhiều ải nhân đều đi tới tác bất đồ đảo vị lai bố ni tư đối với sự nghiệp nghiên cứu có lòng kiên trì mãnh liệt kia cũng nóng lòng lắm rồi Lúc đoạn vân quay trở lại từ tác bất đồ đảo hắn liền ngay lập tức tìm đến đoạn vân. Thiếu ra, thiếu ra, ta đã mở được ách bỉ đa mẫu giới rồi. Lai bố ni tư hưng phấn nói, đã mở ra rồi. Bên trong có cái gì? Đoạn vân nghe xong đối với giới tử có thể phong ấn pháp thần này liền sinh ra hứng thú thiết tha. Lai bố ni tư đem ách bỉ đa mẫu giới đưa cho đoạn vân nói, ngươi tự mình xem đi. tiếp nhận giới tử. Đoạn Vân đem thần thức chìm vào trong giới tử. Không gian thực là lớn a. Vậy nghe chừng phải là 300x200x50 bằng bằng 30 triệu mét khối. Bên trong có thể kiến lập vài gian biệt thự rồi, ở bên trong cho dù là chứa đựng một vạn bộ đội cũng được. Mỗi người đều có thể chiếm được 6 mét vuông không gian rồi. Quả nhiên không hổ danh là vô trong các loại không gian giới tử. Cái gì thế này? Bên trong sao lại có một quan tài thủy tinh nhỉ? Đoạn Vân có chút nghi hoặc hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 188. Ách bỉ đa mẫu giới chi mê cả trong ách bỉ đa mẫu giới cũng chỉ có duy nhất một cái quan tài thủy tinh. Điều này đủ để chứng minh quan tài thủy tinh đó không bình thường. Đoạn Vân rất cẩn thận đưa quan tài thủy tinh nhấc ra ngoài. Lẳng lặng đặt lên trên mặt đất. Mỹ nhân đang ngủ a Xuyên thấu qua lớp thủy tinh trong suốt Ở bên trong quan tài đoạn vân thấy được một giai nhân xinh đẹp khoảng chừng 20 xuân xanh Chỉ thấy giai nhân nét mặt rất bình thản nằm ở bên trong quan tài thủy tinh dáng vẻ an tường giống như đang ngủ say vậy Bất quá khi thông qua thần thức quan sát Đoạn vân phát hiện mỹ nhân đang ngủ say kia từ lâu đã không còn dấu hiệu của sự sống Thật đáng tiếc Xưa nay hồng nhan thường hay bạc mệnh Một vị giai nhân xinh đẹp khuôn mặt tao nhã như vậy mà tiêu thất trở về với cát bụi Thật sự là đáng tiếc a Nhìn tuyệt thế dung nhan của giai nhân Đoạn vân không khỏi sinh ra thương tiếc Xưa nay anh hùng yêu thích mỹ nhân Đoạn vân tuy không dám tự nhận mình là anh hùng Nhưng đoạn vân lại là một tên sắc lang đủ 10 phần Giai nhân ngọc vẫn Tuy giữ lại được tuyệt thế dung nhan nhưng lại vĩnh viễn không thể nhìn thấy mỗi ngày Lai bố ni tư trợn trắng mắt Thiếu ra à, ngươi cũng đã có nhiều hồng phấn mỹ nhân chi kỷ rồi, ngươi không cần phải cảm thán thêm nữa, ngươi không phải có năng lực khiến cho người ta chết đi sống lại sao, nếu thật sự coi trọng nàng ta còn không đi nhanh tới cứu đi, ta xem nàng bây giờ hình dáng giống như là đang ngủ, có lẽ còn chưa chết mà. Đoạn vân thở dài nói, không chết mới là lạ, tất cả năng lượng sinh mệnh đều đã ngừng, còn không chết sao. Ta dám nói nếu đưa nàng ra ngoài chỉ một lúc, nàng lập tức sẽ biến thành một đống xương trắng. Quan tài thủy tinh này chỉ có thể lưu giữ lại thân thể nàng. Có thể là một nam nhân yêu nàng sâu đậm hoặc người thân nàng không đành lòng để cho tuyệt thế dung nhan của nàng biến mất. Mới dùng quan tài thủy tinh đặc chế này giữ lại thân thể của nàng. Thiếu ra, không phải ngươi đầu tiên có thể đưa năng lượng sinh mệnh một người đông kết lại, đóng băng. Sau đó lại cứu hắn trở về sao Cái này cũng có khả năng thành công mà Lai bố ni tư nghị suy rồi nói Người sống đông kết Đó là đem năng lượng sinh mệnh của hắn đóng băng lại Khiến cho hoạt động sinh mệnh của hắn tạm thời ngừng hoạt động Nhưng người chết lại không như vậy Năng lượng sinh mệnh của người chết sẽ vì cái chết của họ mà biến mất ngươi nói xem năng lượng sinh mệnh đều tan biến Ta làm thế nào còn có thể khôi phục lại sự hoạt động sinh mệnh của nàng. Khôi phục lại rồi thì cũng chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Đoạn vân giải thích. Lai like bố ni tư mắt trước trước. Hoàn toàn u mê như là lọt vào trong sương mù. Mà khi đoạn vân hỏi lại lão. Khóe miệng lão lại nói thầm. Lại là sinh mạng năng lượng. Sinh mạng năng lượng. Ta lại không phải là tế tự. Sinh mệnh năng lượng là cái đồ vật gì ta làm sao mà biết được. đoạn vân đột nhiên cả kinh đúng vậy năng lượng sinh mệnh rốt cục là cái gì nhỉ? thiếu ra không thể nào a té ra ngươi cũng không biết cái gọi là sinh mệnh năng lượng là cái gì a vậy mà ngươi còn ở đó nói lung tung cái gì lai bố ni tư vừa nghe đoạn vân lầm bẩm tự hỏi năng lượng sinh mệnh là cái gì thì lập tức có chút giễu cợt sò xiên lại ngay tiểu dạng gọi ngươi là sư phụ cho oai trước mặt thôi chứ chính ngươi cũng chẳng biết đếch gì Đoạn vân không để ý đến sự cười nhạo của Lai Bố Ni Tư. Nhìn giai nhân trong quan tài thủy tinh cẩn thận tự hỏi mình. Thiếu ra, không cần nghĩ nữa. Ta nghĩ nếu quan tài thủy tinh này đặt ở bên ngoài quá lâu, tiểu mỹ nhân bên trong của ngươi có lẽ sẽ biến thành bạch cốt đó. Ngươi hãy bỏ nàng vào trong giới tử đi. Lai Bố Ni Tư chỉ vào quan tài thủy tinh nói. Nghe Lai Bố Ni Tư nói. Đoạn vân từ trong suy nghĩ sâu xa trở lại. dò hỏi, giới tử này có thể đưa cho ta được không? Ta phỏng chừng sau này sẽ có ích. Lai bố ni tư cười cười. Nói, ngay cả xương đầu lão già này cũng là của thiếu gia. Giới tử của lão già này tự nhiên cũng là của thiếu gia rồi. Giới tử này vốn là bị người ta phong ấn lại. Nói cách khác là đã có chủ nhân rồi. Có điều sau khi ta lợi dụng năng lượng bên trong ma tinh của ma long giải trừ cái phong ấn kia. Cái giới tử này liền trở thành vật vô chủ. Ta đã tiến hành một phen khôi phục và cải tiến lại bên trong giới tử. Ngươi chỉ cần chích một giọt máu vào mặt sau giới tử. Cái giới tử này lập tức sẽ là của ngươi. Sau này cũng chỉ có ngươi mới có thể mở nó ra. Sau này nàng cũng sẽ dành riêng cho ngươi rồi. Nghe Lai Bố Ni Tư nói. Đoạn Vân lập tức cứ ngón tay của mình. Chích một giọt máu vào mặt sau ách bỉ đa mẫu giới. Ngay lúc đó một trận ánh sáng trói mắt liền toát ra. Sau đó đoạn vân cảm thấy mình cùng giới tử dường như hợp lại thành một thể thống nhất. Có thể cảm giác thâm tờ thấu rất rõ ràng đến tất cả bên trong giới tử. Vốn là đoạn vân dựa vào thần thức cũng có thể cảm ứng được tất cả bên trong giới tử. Nhưng lại cần thời gian đem thần thức chìm vào bên trong giới tử. Mà bây giờ, đoạn vân chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể cảm giác đến tất cả từng ngõ ngách bên trong. Tuy nhiên một cảm giác như thế có lẽ là không xong rồi. Bởi vì ở bên trong không gian giới tử Đoạn Vân phát hiện thiếu nữ bên trong quan tài thủy tinh kia có điều dị thường. Lúc trước nàng đang an nhàn nằm ở bên trong quan tài thủy tinh. Nhưng nơi đó chỉ là một vùng trong suốt mênh mông. Giống như Đoạn Vân đem quan tài thủy tinh chuyển ra mà cái thứ trong suốt kia lại tựa như linh hồn của một người. Cũng không có theo thân thể của nàng mà di chuyển. Lão đầu... phát sinh sự tình lớn rồi bên trong còn một nàng nằm trong đó đoạn vân chỉ chỉ vào quan tài thủy tinh nói lai bố ni tư có chút giật mình nói sao có thể như thế được ta lần tìm cả giới tử chỉ tìm được một quan tài thủy tinh mà thôi không có khả năng ấy đê lão đầu nếu ta không đoán sai cái thứ hư ảo ở bên trong hẳn là linh hồn của nàng Thân thể cùng với linh hồn nàng đã tách rời khỏi nhau rồi Đoạn vân giải thích Lão đầu Trước tiên tiến vào xem sao Ta muốn xem xét cái thứ kia đến tột cùng là cái gì Nói xong đoạn vân trước tiên thu quan tài thủy tinh vào giới tử Sau đó lại tự thu mình vào giới tử Trong ách bỉ đa mẫu giới Đoạn vân phóng ra thần thức cảm thụ tất cả bên trong Quả nhiên ách bỉ đa mẫu giới có thể dung chứa được những vật còn sống Cùng với sự sảng khoái bên trong, không khí rất trong lành. Ngoài ra đoạn vân còn cảm nhận được không khí bên trong cơ hồ không có lẫn tạp chất, cũng không có nấm mốc và sự ô nhiễm. Tất cả đều hài hòa và tốt đẹp như vậy. Đoạn vân nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm nhận mỹ nhân hư ảo đang ngủ kia. Đoạn vân phát hiện thần thức mình có thể dễ dàng cảm nhận được một năng lượng linh hồn thần bí. Ban đầu không phát hiện ra. Có thể là bởi vì linh hồn cùng thân thể nàng đang trùng hợp khiến cho mình không quá mức để ý. Thần thức đoạn vân cảm nhận được rõ ràng tất cả năng lượng. Phát hiện linh hồn nàng đã rất suy yếu. Năng lượng cũng tan biến không còn một chút nào. Nhưng năng lượng sau khi biến mất cũng không thoát vào trong không gian. Có khi còn có thể trở lại bản thể thêm lần nữa. Đoạn vân nhẹ nhẹ tiến đến. Muốn dùng tay vốt ve một chút linh hồn kia. Nhưng hắn lại chạm vào hư không. Nhưng khi thân thể đoạn vân cùng đoàn năng lượng kia chạm vào nhau, chân khí trong cơ thể đoạn vân liền tự động được lưu truyền. Muốn hấp thu phần năng lượng kia, hoàn hảo là đoạn vân kịp thời chặn đứng lại. Thông qua thần thức có thể xuyên thủng linh hồn của mình, đoạn vân phát hiện linh hồn kia đang bị thương. Giống như là thân thể bị thương vì ở trái tim có một lỗ thủng, đoạn vân dám nói chính là vết tích của một kiếm chí mạng cho vị mỹ nhân này, mà thông qua thần thức quét ra, Đoạn vân phát hiện thân thể kia cũng có một vết thương như vậy, trái tim bị người ta xuyên thủng, muốn không chết cũng khó. Đoạn vân đi tới cái quan tài thủy tinh lớn kia, muốn tìm phương pháp để mở quan tài thủy tinh ra, thông qua một phen quét ra thần thức. Đoạn vân phát hiện ra một cơ quan, còn phát hiện thân dưới của vị giai nhân kia có một lớp giáp, bên trong lớp giáp có vài quyển sách, cũng không biết là nói về cái gì. Đoạn vân cẩn thận mở quan tài thủy tinh ra, cũng ôm lấy mỹ nhân đặt ở trên tấm nắp đậy của quan tài thủy tinh. Có chút kích động sau khi mở lớp giáp kia ra, đoạn vân tìm được vài quyển sách gia thù, mở ra xem. Đoạn vân kêu lên một tiếng thật to, bảo bối A. Bên trong ghi lại rất nhiều phương pháp tu luyện không gian ma pháp. Còn có phương pháp chế tạo không gian giới tử, triệu hoán dị không gian, ma pháp truyền tống. có rất nhiều liên quan gì đó cùng với không gian ma pháp nhặt được quỳ hoa bảo điển rồi có không gian truyền tống sau này việc lão tử quay trở lại thiên long đến nạp lan đúng là chỉ mất mấy giây thôi sau này a trước nửa đêm đến thiên long thành cùng vài lão bà nơi đó đi đi dạo dạo sau nửa đêm trước tiên đến nơi tiểu nguyệt ngủ một lúc nhìn xem nhi tử xuất thế Sau đó lại trở lại ác cương cùng hai thị nữ hoặc là miêu nữ la lỉ tâm tình một chút. Sảng khoái quá. Lợi dụng trí nhớ siêu cường của mình. Đoạn vân rất nhanh chóng liền đem một chút giảng giải về lý luận không gian trong đó nhớ kỹ. Giờ đây đoạn vân là toàn hệ Pháp Sư. Mặc dù tu luyện ma Pháp có chút cổ quái. Nhưng có vật này thì sau này lợi dụng không gian ma Pháp có phương hướng rồi. Dù sao trên đại lục thì không gian Pháp Sư thật là quá ít. Ít đến nỗi cả thiên long cũng tìm không thấy nửa người, mà thư tịch về không gian ma Pháp cũng gần như tuyệt tích rồi. Nhưng ở lớp giáp tận cùng bên trong còn một mảnh bì thư gia thú lại khiến cho đoạn văn có chút kinh ngạc. Bởi vì mặt trước ghi lại một đoạn văn tự nội dung động trời, một bí văn cùng với đông phương thần giới và không gian Pháp Sư có quan hệ, Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 189, Cứu trì tử nhân thiên niên thi đó là một phần di thư mà thần thú ách bỉ đa lưu lại. Thông qua tấm thư gia thù, Đoạn Vân biết được cô gái này có liên quan đến một sự tình trọng đại. Cô gái này thì rất bình thường, nhưng cha nàng lại rất lợi hại, thập nhất cấp không gian ma pháp nhân loại. Căn cứ vào sự giải thích của ách bỉ đa thần thú thì sự tình là như sau. Không gian Pháp thần Khoa Lâm Mễ Khắc hơn 1.000 năm trước là không gian Pháp thần lợi hại nhất của loài người. Dựa vào thiên phú của mình đưa ma Pháp không gian của mình tu luyện tới thập nhất cấp Trung Giai. Mà không gian thần thú Ách Bỉ Đa thập nhất cấp Sơ Giai lại còn là ma sủng phò trợ của hắn. Cũng chính vì thiên phú về không gian ma Pháp của Khoa Lâm Mễ Khắc khiến cho hắn phát hiện được một ít bí mật về Đông Phương Thần Giới. Hắn phát hiện được sự dáng xuống của thần Kỳ thật cũng chỉ là một loại ma pháp truyền tống. Hơn nữa thông qua rất nhiều thí nghiệm hắn tự mình cũng tìm được phương pháp không gian truyền tống này. Cũng chính vì hắn tìm được phương pháp này mới dẫn tới việc bị thần trừng phạt. Cả nhà bọn họ đều bị diệt môn. Lúc ấy hắn cũng không có hoài nghi thật giả về sự tồn tại thần. Nhưng thần vẫn không buông tha cho hắn. Vì để cho thần càng trở nên thần bí. Vào một đêm toàn bộ không gian pháp sư của Đông Đại Lục đều mất tích. Rất nhiều thư tịch, thư từ các loại có liên quan đến không gian ma pháp tất cả đều bị tiêu hủy. Mà tiểu chủ nhân hi nhã của ách bỉ đa bị binh lính thần tộc đâm một kiếm và lão chủ nhân của hắn bị bắt đi. Cuối cùng thì ách bỉ đa cũng không thể cứu sống được tiểu chủ nhân. Vì vậy liền có ý định đem nàng và ma pháp của khoa lam mệ khắc đặt vào trong quan tài thủy tinh. Rồi hy sinh cả cuộc đời mình dành thời gian luyện chế ách bỉ đa mẫu giới. Tuy nhiên đoạn vân nhìn vào thời kỳ đó cảm thấy sự tình đã không đơn giản như vậy, bởi vì thời gian đó đúng là thời kỳ đông phương thần giới rút khỏi đại lục, lúc đó thần giới đang chuẩn bị rút khỏi đại lục. Chẳng lẽ trong thời khắc quan trọng lại phải vì một nhân loại pháp thần mà không đi, hơn nữa bên trong còn dành chỗ cho những không gian pháp sư, thông qua cái này, không có thể chứng minh thần nhất định là giả dối, nhưng lại có thể chứng minh một điều, thần... Quả nhiên không phải là chim tốt, hảo điều. Sau khi đem tất cả thu vào, đoạn vân đối với vị thụy mỹ nhân đã chết hy nhã và cả quan tài thủy tinh kia đồng thời phóng tới mặt trên của quan tài thủy tinh. Đem nơi đó biến thành một phòng phẫu thuật tạm thời. Đoạn vân muốn nhân cơ hội này xem qua linh hồn người chết, thách thức y thuật của mình. Đoạn vân lần này muốn trên ý nghĩa chân chính cứu người chết sống lại. Nếu muốn cho hy nhã sống lại, Đoạn vân phải hành động từ hai mặt, một là thân thể nàng, trái tim nàng đã bị lợi kiếm đâm xuyên. Đoạn vân vừa muốn tìm cách phục hồi sinh cơ cho thân thể nàng, về mặt khác còn cứu vớt linh hồn của nàng nữa. Năng lượng linh hồn của nàng rất yếu, và lại còn bị thương. Điều này đối với đoạn vân chưa từng tiếp xúc qua linh hồn mà nói thì quả là một thách thức không nhỏ. Đoạn vân muốn chữa trị tốt thân thể nàng, bởi vì trái tim hy nhã bị lợi kiếm xuyên qua. Hơn nữa trên ngực có một lộ kiếm, và lại nàng cũng đã chết rồi. Nguyên bùn đối với một tế tự mà nói nếu muốn dùng tế tự thuật chữa trị cho một thân thể người không có dấu hiệu của sinh mệnh căn bản là không có khả năng. Bởi vì tế tự thuật chỉ có thể thúc đẩy các loại chức năng của thân thể con người, lờ ảm cho thân thể dưới tình huống ở bên ngoài thúc đẩy sản sinh thêm mấy lần thậm chí mấy chục lần tốc độ khôi phục, mà người chết thì không có chức năng của sinh mệnh. Điều này đối với đoạn vân mà nói cũng không thành vấn đề Đoạn vân có thể lợi dụng phương pháp châm cứu của Trung Y làm cho các chức năng của Hy Nhã đạt được sự khôi phục tạm thời Cũng là một sự khôi phục giả tạo Cái này giống như trên người của một con ếch đã chết Sau khi kích thích hệ thần kinh của nó Hệ thần kinh của con ếch vẫn sẽ có phản ứng giống như trước Nếu không phải thân thể Hy Nhã kịp thời được đặt vào bên trong không gian giới tử được miễn dịch hoàn toàn Sẽ không biến chất này Thì đoạn vân tuyệt đối không có khả năng biện pháp nào Nhưng may mắn là hy nhà chỉ mất đi tất cả dấu hiệu của sinh cơ Ngoại trừ trái tim thì các chức năng có thể coi như hoàn hảo không khuyết tật Lấy ra các loại dụng cụ phẫu thuật Đoạn vân liền mở lồng ngực mỹ nhân đang ngủ ra Tên gia hỏa ấy không biết thương hoa tiết ngọc hay sao Một cô gái xinh đẹp như vậy lại một kiếm xuyên phá ngay bên trái đôi ngọc thố hoàn mỹ như vậy Có lẽ là bà Tám rồi. Chứ nam nhân ai lại độc ác như vậy? Đoạn Vân nhẹ nhẹ vuốt ve ngọc thố bên đó. Một bên tính toán khai đao ở chỗ nào tốt nhất. Một bên không khỏi đối với hung thủ kia có chút thành kiến. Sau khi bàn tay dâm đãng lưu luyến không muốn buông ra đã rời khỏi nơi khiến cho Đoạn Vân hoài niệm kia. Hắn bắt đầu chữa trị thân thể cho Thủy Mỹ Nhân. Đương nhiên rồi. Bắt đầu vẫn như cũ là mổ bụng. Đoạn vân trước tiên dùng ngân châm khống chế hệ thần kinh của Thủy Mỹ Nhân, khiến cho trái tim hy nhã dưới kích thích của châm cứu tạm thời khôi phục một chút cơ năng chứa chỉ trái tim. Sau đó đoạn vân dùng quan hệ ma pháp, thảo dược và tế tự thuật kết hợp lại, trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng cũng chứa chỉ tốt cho trái tim nàng. Sau khi chứa chỉ tốt cho trái tim, đoạn vân cũng không lập tức khâu lồng ngực đã bị mổ ra, mà là chuyển hướng sang linh hồn. Ở trong không gian giới tử, bất kể là thân thể được đặt trong bao lâu cũng sẽ không phát sinh một biến hóa gì. Do đó đoạn vân muốn giải phóng thân thể trước, đoạn vân đem thần thức của mình quét qua linh hồn hy nhã một lần, rồi rất bất lực lắc lắc đầu. Theo đoạn vân suy đoán, năng lượng linh hồn của linh hồn này quá yếu, cho dù chữa trị vết thương trên linh hồn kia, cũng không có khả năng làm cho nàng có đủ năng lượng sinh mệnh. Trừ phi mình bổ sung cho nàng một ít năng lượng linh hồn, tuy nhiên chân khí trong cơ thể mình một khi gặp được năng lượng linh hồn sẽ sinh ra một loại lực hút đem năng lượng hấp thu lại. Năng lượng linh hồn của mình tặng cho nàng, vậy không biết mình sẽ có việc gì hay không đây? Nếu có năng lượng linh hồn khác để cho mình hấp thu, sau đó lại thông qua chân khí quỷ dị của mình truyền cho nàng một phần năng lượng linh hồn thì tốt quá rồi. Đoạn vân rất tả ác mò mẫm không gian giới tử trong tay mình. Trong giới tử không phải có hơn 100 điều nhân sao? Điều nhân không đúng là linh hồn ngâm qua chuyển sinh trì mới tạo thành sinh vật đặc thù hay sao? Linh hồn hẳn là rất cường đại A. Chỉ cần giết chết một điều nhân đã bị đóng băng lại.